Chương 1271, đánh giáp lá cà, hai, tiêu trần lặn xuống nước, lao vào đáy sông dòng sông nghiệp hỏa. Hỏa diễm nghiệp hỏa mạnh liệt sẽ che khuất tầm nhìn của mờ đoan hoạt quỷ trên bầu trời, tiêu trần cảm thấy mình có thể giải quyết đám mờ đoan hoạt quỷ dưới đáy sông trước. Tiêu trần len lén lặn xuống bên cạnh dòng sông, dùng thạch sùng công của nhân sĩ Giang Hồ, bám chặt vào vách núi đá bên cạnh. Tiêu trần đã sử dụng công phu giả chết để che giấu tất cả khí cơ của mình. Giờ phút này, Tiêu Trần giống như một tảng đá, không có một chút sinh khí nào, hòa thành một thể với vách núi. Cùng với nghiệp hỏa cùng cùng ngăn cản tầm nhìn. Trạng thái hiện tại của Tiêu Trần rất khó bị phát hiện. Sột soạt. Dưới đáy sông truyền đến từng trận thanh âm, đại quân M đoan hoạt quỷ chui qua phía dưới Tiêu Trần. Ngay khi M đoan hoạt quỷ cuối cùng của đi qua Tiêu Trần, Tiêu Trần đột nhiên mở mắt. Sau đó một cái móc ngược đẹp đẻ. Hai chân bám chắc vào vách núi đá, thân thể lặng yên không tiếng động đông đưa về phía dưới. mờ đoan hoạt quỷ đột ngột quay người, dường như đã phát hiện động tỉnh của tiêu trần. Nhưng đã quá muộn, một trảo của tiêu trần phóng tới đã lập tức ghi chặt vào cổ hồng của mờ đoan hoạt quỷ, khiến nó không thể phát ra sóng âm kinh khủng đó. Răng rắc Tiêu trần hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm cho xong, hắn dùng sức, lập tức xé rách cổ hồng của mờ đoan hoạt quỷ còn yếu hơn cả tưởng tượng nữa không khác gì một người vừa bước vào yên diệt cảnh cả tiêu trần nhìn khí quản bị xé rách trong tay mình cười lạnh nhưng đúng lúc này tất cả em mờ đoan hoạt quỷ đi qua trước đều đột nhiên quay người lại nhìn chằm chằm vào tiêu trần hả Đệt mợ tại sao lại bị phát hiện tiêu trần cau mày đột nhiên phát hiện trong mắt em mờ đoan hoạt quỷ bị mình xé nát cổ họng hiện lên hoa văn quỷ dị Nhìn đám em mờ đoan hoạt quỷ còn lại đang xông tới. Trong mắt đều có hoa văn giống nhau. Cộng hưởng tầm nhìn. Kinh nghiệm nói cho tiêu trần biết một tình huống như vậy. Cái này khó giải quyết ghê. Tiêu trần cao mày, đột nhiên vung đao, chặt đầu tên khốn xui xẻo kia. Khoảnh khắc khi cái đầu bị chém đứt, phần bụng của em mờ đoan hoạt quỷ lại lần nữa phát ra ánh sáng chói mắt. Đệt thằng cha mày. Tiêu Trần ném thi thể về phía đám đại quân đang tuôn đến. Âm. Thi thể bay giữa đường bóng âm âm nổ tung, năng lượng khổng lồ đẩy Tiêu Trần ra ngoài, đồng thời cũng cản trở đường hành quân của đại quân. Tiêu Trần khởi động huyết thuẫn của mình. Mượn lực xung kích này, vọt thẳng về phía trước. Cộng hưởng tầm nhìn là thứ vô cùng phiền phức, có lẽ nữ vương của chúng đang dựa vào việc cộng hưởng tầm nhìn này để đưa ra mệnh lệnh chính xác. Xem ra ý tưởng lặng yên không tiếng động giết mấy tiểu lâu la này không thực tế lắm. Những tiểu lâu la này có cộng hưởng tầm nhìn, căn bản không thể thực hiện được. Hơn nửa chúng có quá nhiều, chỉ cần bị một con trong số chúng phát hiện ra, tất cả em mờ đoan hoặc quỷ sẽ biết vị trí của mình, phương pháp lặng lẽ ẩn nấp đi qua cũng không khả thi. Tiêu trần đột nhiên lao ra khỏi mặt sông, nếu không thể giết được chúng, cũng không thể tránh được vậy thì chỉ có thể cứng rắn lao vào. Lao vào tử quốc phù đồ, tìm nữ vương của chúng Tiêu Trần đặt đoạn đao trong tay ra sau eo Bắt đầu di chuyển thân thể Xương cốt trên người Tiêu Trần kêu răng rắc Không thể giết những thứ này Nếu giết chúng, chúng sẽ tự bạo Vậy thì chỉ có thể làm cho chúng không thể cử động nữa Tiêu Trần đã học được rất nhiều thứ Ngoại trừ thiên chinh quyết sở trường Hắn còn có những thứ khác rất lợi hại khi chiến đấu Thạch sùng công vừa rồi và cả thiên tân trụy bao gồm cả ưng trảo công Bắc cổ hồng của em mờ đoan hoạt quỷ. Đều thuộc loại võ lâm giang hồ. Những thứ mà những tu sĩ này khinh thường, trong tay Tiêu Trần thường có lực sát thương kinh khủng. Hơn nửa Tiêu Trần cũng cực kỳ giỏi trong việc cận chiến, Tiêu Trần đã học kỹ năng này một cách có hệ thống. Trên nền tảng chiến đấu, Tiêu Trần đã sáng tạo ra kỹ pháp chiến đấu độc nhất vô nhị của riêng mình. Tên là Sách Cốt. Tiêu trần tinh thông về cấu trúc xương của cơ thể con người, có thể dở xuống bất kỳ khúc xương nào của cơ thể. Thứ này từ khi được sáng tạo ra, chưa xài được mấy lần, bởi vì khi đối chiến với tu sĩ thường là chiến đấu với nhau. Rất ít cơ hội đến gần. Hơn nữa, với thực lực của tiêu trần, bình thường đều giải quyết trận chiến bằng hai tay. Kỹ thuật chiến đấu phức tạp như sách cốt căn bản không được sử dụng. Trong tình huống hiện tại, không thể giết được đám mờ đoan hoặc quỷ này. Chúng lại có cộng hưởng tầm nhìn, vì vậy sách cốt có thể dễ dàng phát huy công dụng. Điều quan trọng nhất là đám em mờ đoan hoạt quỷ này dường như không có phương pháp tấn công tầm xa, chỉ có thể đánh giáp lá cả trong phạm vi gần, điều này tạo ra hoàn cảnh tốt cho việc sách cốt. Chương 1272, Sách cốt tiêu trần hoạt động thân thể Ngoát ngón tay về phía đại quân mờ đoan hoạt quỷ đang xông tới. Một người khiêu khích người ta kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ không ai có thể làm điều này ngoại trừ tiêu trần. Tinh khí thần của tiêu trần giờ phút này được tập trung cao độ, nhưng thân thể lại cực kỳ thả lỏng. mờ đoan hoạt quỷ lao tới đầu tiên, phẫn nộ dùng gai đuôi đâm vào cổ tiêu trần. Răng rắc, răng rắc. Cổ tiêu trần phát ra âm thanh xương cốt ma sát, sau đó cổ hắn bỗng vặn vẹo không thể tưởng tượng nổi. Nhìn vào bộ dạng này, có vẻ như toàn bộ cổ đã bị gãy. Gai đuôi đâm thất bại. Mơ đoan hoạt quỷ rõ ràng hơi sửng sốt. Cổ tiêu trần trong nháy mắt khôi phục như cũ, đột nhiên vương tay chụp lấy cổ chân của Mơ đoan hoạt quỷ. Tiêu trần bỗng nhiên dùng sức, hung hăng rung lên. Mơ đoan hoạt quỷ đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, xương cốt toàn thân nó phát ra tiếng nổ răng rắc không dứt dưới sự rung lắc của tiêu trần. Bùng! Toàn thân mờ đoan hoặc quỷ lập tức tê liệt, rơi thẳng xuống phía dưới. Đúng lúc này, một chiếc gai đuôi khác đâm thẳng vào vai Tiêu Trần. Điều quỷ dị chính là vai của Tiêu Trần phát ra một tiếng răng rắc, toàn bộ bả vai đột nhiên sụp xuống. Hơi trùng xuống như thể bị trật khớp. Gai đuôi lại đâm lần nữa thất bại, sau đó vai của Tiêu Trần ngay lập tức phục hồi như cũ, nắm lấy chiếc gai đuôi. Kéo tên khốn xui xẻo đến trước mặt, Tiêu Trần đưa tay ra móc lại. Nhanh chóng vặn khớp xương của M đoan hoạt quỷ. Tiếng răng rắc chói tai không xác định được bên tai, trong nháy mắt, khớp xương trên cơ thể M đoan hoạt quỷ gần như bị tiêu trần dở bỏ hoàn toàn. Cuối cùng, tiêu trần bóp chặt lấy cổ hồng của nó, ngăn nó gào lên. Đệt thằng cha mày. Tiêu trần ném nó xuống phía dưới. Sách cốt của tiêu trần không chỉ có thể phá hủy xương của đối thủ. Thậm chí cả xương của chính mình cũng có thể hủy. Để rèn luyện thứ này, tiêu trần đã hủy đi tất cả xương cốt trên cơ thể mình không biết bao nhiêu lần, đau đớn phải chịu đựng trong quá trình đó có thể tưởng tượng được. Tiêu trần có thể tùy ý di chuyển từng khúc xương của mình rồi đặt chúng trở về. Loại kỹ pháp kinh khủng này thường sẽ khiến kẻ địch trở tay không kịp. Đôi khi bạn nghĩ rằng bạn đã bắt được tiêu trần, nhưng thật ra không phải. Có lẽ thấy gai đuôi đâm không có tác dụng gì, em mờ đoan hoạt quỷ không dùng gai đuôi đâm nữa, mà dùng thân thể thay thế. Tiêu trần cười cực kỳ vui vẻ. Cận chiến, cầu còn không được mà. Tiêu trần không tránh không né, một đám em mờ đoan hoạt quỷ nhào tới, đè xuống tiêu trần như la hán xếp chồng. Nhưng điều quỷ dị là cho dù đám em mờ đoan hoạt quỷ này có đè được tiêu trần, thì vẫn không thể bắt lấy tiêu trần được. Từng khúc xương trên cơ thể tiêu trần đều bắt đầu chuyển động, như thể còn sống, ngay cả cơ bắp cũng trở nên trơn tuột. Đôi khi rõ ràng đã bắt được. Nhưng các khớp của tiêu trần đột nhiên chuyển động lệch vị trí, nháy mắt bỗng thất bại. Điều khủng bố là mọi khớp xương trên cơ thể tiêu trần giờ phút này đều đã xảy ra tác dụng. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, các khớp của mờ đoan hoạt quỷ sẽ bị tháo dở. Không ngừng có mờ đoan hoạt quỷ ngã xuống trên người tiêu trần vì bị tháo khớp xương, sau đó lại có mờ đoan hoạt quỷ mới lấp đầy chỗ trống. Giờ phút này, sắc trời giống như sủi cảo, mờ đoan hoạt quỷ không ngừng rơi xuống, cũng không ngừng bổ sung đậu má thằng cha mày thằng nào móc lỗ mũi của ông tiêu trần phẫn nộ mắng ui ui ui ông đầu con mẹ nó mày quá đáng lắm rồi đấy Bùng. khí lực toàn thân tiêu trần đột nhiên bùng nổ tất cả em mờ đoan hoạt quỷ nhào vào trên người tiêu trần đều chấn động đồng loạt bay ra ngoài tiêu trần bịt mũi máu từ mũi phun ra đồ khốn nạn đánh nhau mà chơi móc lỗ mũi Con mẹ nó mày chết không yên lành đâu. Tiêu trần lau sạch sẽ mũi, rồi lao thẳng về phía tử quốc phù đồ. Thứ này có quá nhiều, cho dù sách cốt có thể làm chúng tạm thời mất đi sức chiến đấu, nhưng các khớp xương bị tháo vẫn có thể chữa khỏi, ước chừng mấy tên kia chỉ chốc lát sẽ không sao cả. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của sách cốt, kỹ thuật cao là kỹ thuật cao nhưng lực sát thương thực sự đáng lo ngại. Nhìn thì có vẻ là mắt nhưng thực ra chẳng hữu dụng lắm không ngừng có em mờ đoan hoặc quỷ lao về phía tiêu trần, nhưng những thứ này không thể bắt được tiêu trần, trái lại các khớp xương không ngừng bị tháo dỡ. nhìn tiêu trần càng ngày càng gần tử quốc phù đồ, thiên tính bảo vệ nữ vương bị được kích phát, tất cả đám em mờ đoan hoặc quỷ này đột nhiên há to miệng, từng làn sóng âm như thật bắt đầu lao ra, da đầu tiêu trần tê rần, chết tiệt chúng muốn đại hát đồng ca a, tiêu trần cũng liều mạng, bịt tai bất chấp lao về phía tử quốc phù đồ. Bùng! Bùng! Bùng! Điều khiến tiêu trần không ngờ tới là tất cả đám em mờ đoan hoạt quỷ đang há to miệng đó đột nhiên rơi xuống. Chương 1273, Mạc Ly, một đám phế vật, bảo tội mày bắt một người mà cũng không bắt được. Lúc này, một giọng nữ cực kỳ hay mang theo ba phần khó chịu, Bảy phần mê hoặc đột nhiên vang lên Sau đó Một bóng dáng thước tha của một nữ tử Xuất hiện phía trên tử quốc phu đô Tất cả đám em mờ đoan hoặc quỷ quỳ xuống lại Không ngừng dập đầu rồi ngẩng đầu lên Tóc gấy toàn thân tiêu trần lập tức dựng đứng Thần vô chỉ cảnh Đầu năm nay thần vô chỉ cảnh đại năng Không đáng giá như vậy à Chưa đi được nửa đoạn đầu Của dòng sông nghiệp hỏa mà đã gặp hai người rồi Tiêu trần đắng lòng giơ tay lên Nhìn bóng dáng yếu điều kia nói, tiểu tỷ tỷ, cô ngoan quá. Chống lại yên diệt cảnh, hoặc thậm chí là nửa bước thần vô chỉ cảnh, tiêu trần còn có chút phần thắng, nhưng thần vô chỉ cảnh thì tiêu trần cũng đành bó tay. Thần vô chỉ cảnh liên quan đến lĩnh vực của đại đạo, đã hoàn toàn tách biệt khỏi các cảnh giới khác. Một gã thần vô chỉ cảnh, đánh một đám yên diệt cảnh thậm chí nửa bước thần vô chỉ cảnh đều không có áp lực gì. Đây cũng là lý do tại sao Tiêu Trần giơ thẳng tay lên, nếu người ta không vui mà lập tức giết hắn, quả thực là vừa sợ vừa oan mà. Nhóc con cậu cũng đáng yêu ghê. Giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên, sau đó một làng gió thơm ập đến trước mặt Tiêu Trần. Một nữ tử lạnh diễm thanh tú động lòng người đứng trước mặt Tiêu Trần. Nữ tử cẩn thận đánh giá Tiêu Trần. Cô lãng lặng đứng đó, mái tóc đen như mực ẩn hiện trong thiên địa xám xịt. Khí tức lạnh như băng bao trùm khắp không gian. Đôi mắt to màu xám nhạt thể hiện sự chết chóc không nên có của một nữ tử xinh đẹp. Khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, nhưng đôi môi đỏ sẫm lại càng thêm chói mắt. Quần áo bó sát màu đen ông lấy dáng người xinh đẹp của cô, trên tay đang nghịch một chiếc roi màu đỏ. Chiếc roi đỏ điểm suýt làn da trắng nõn, đôi mắt hơi nheo lại lộ ra vẻ nguy hiểm. Bóp! Nữ tử đột nhiên vung roi thân thể của một em mờ đoan hoạt quỷ cách đó không xa lập tức bị quất thành tro bụi bảo tụi mày bắt sống mà mày dám dẫn đầu dùng sóng âm đồ phế vật sau đó nữ tử đưa tay ra đặt ở trước mặt tiêu trần nhẹ giọng nói đi thôi tiêu trần lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay xinh đẹp của nữ tử được tiểu tỷ tỷ ngài chậm một chút bộ dạng của tiêu trần trông rất giống những tiểu thái giám bên cạnh những nương nương thời cổ đại tiểu tỷ tỷ. Chúng ta đi đâu thế? Tiêu Trần bộ dạng chân chó. Về nhà ngủ. Nữ tử nói xong, đem theo thân thể của Tiêu Trần cùng nhau bay lên. Cảnh tượng trước mặt lập tức thay đổi, Tiêu Trần quan sát cảnh tượng trước mặt. Có lẽ là bên trong tử quốc phù đồ. Nhìn từ bên ngoài trong buồn nông thế đấy, nhưng bên trong lại cực kỳ xa hoa. Nhìn cách trang trí như một cung điện xa hoa, Tiêu Trần trong lòng suy đoán. Chỉ là trong đại điện to lớn lại vô cùng vắng vẻ, rõ ràng không có một bóng người hậu hay thị vệ nào. Tiểu tỷ tỷ, tôi còn có việc phải làm, nếu không tôi đi trước được không? Tiêu Trần có chút thấp thỏm không yên. Bà chị này cũng không nói chuyện. Nữ tử đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Tiêu Trần, lạnh như băng nói, tôi không muốn lại nghe thấy loại lời này lần thứ hai. Tiêu Trần ngượng ngùng cười cười, không dám cãi lại, Chỉ có thể tiếp tục hỏi, ơm, tiểu tỷ tỷ cô bắt tôi làm gì vậy? Lúc này, nữ tử dắt tiêu trần đi bảy lượng tám rẻ vào một phòng ngủ, nhìn chiếc giường lớn xa hoa bên trong, tiêu trần rùng mình một cái. Chẳng lẽ bà chị này muốn cướp sắc à? Tôi tên là Mạc Ly, cậu có thể gọi tôi là Mạc Ly Đại Nhân. Nữ tử bước đến bên giường, bắt đầu cởi quần áo. Bà chị này không hề xấu hổ, mặc kệ tiêu trần ở bên cạnh, cởi sạch sanh Bầu không khí đột nhiên trở nên kiều diễm, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi bóng dáng hoàng mỹ của Mạc Ly. Ô! Nhìn dáng người giống như ma quỷ kia, tiêu trần bịt mũi để phòng ngừa máu mũi trào ra. Mạc Ly nhìn tiêu trần, nhẹ giọng hỏi, nhìn có đẹp không? Ừ, đẹp lắm. Con mẹ nó cái này có thể không nhìn được không? Chỉ là nhìn quá nhiều rất dễ bị thiếu máu. Ngoan, từ nay về sau mỗi ngày đều có thể nhìn. Mạc Ly nói xong, vỗ nhẹ ba cái lên giường lớn. Máu mũi tiêu trần lập tức phun ra, à ừm, chúng ta mới quen không lâu. Không phải quá nhanh sao? Đôi mày xinh đẹp của Mạc Ly hơi nhăn lại, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Cậu muốn bổn vương tự mình trải giường chiếu à? Phục. Tiêu trần suýt chút nữa phun ra một ngùm máu. Trải giường chiếu thì bảo trải giường chiếu đi, con mẹ nó tự dưng cô cởi sạch sành sanh thế là có ý gì? Tiêu Trần kịp phản ứng bắt đầu trải giường chiếu, thật ra cũng không có việc gì, chỉ là kéo chăn màn để Mạc Ly nằm vào trong là được. Nhìn thấy Mạc Ly trần truồng nằm trên giường, thậm chí không có ý định kéo chăn lên đắp. Chương 1274 Mạc Ly hai, Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, cô lười chết đi được. Tiêu Trần cẩn thận từng ly từng tí kéo chăn đắp cho Mạc Ly. Mệt quá đi. Mạc Ly lười biếng nói, sau đó nhắm mắt lại. Con mẹ nó, cô trở về ngủ thật à? Muốn chết hả? Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Mạc Ly, Tiêu Trần rón ra rón rén rời khỏi giường. Lúc tôi thức dậy nếu cậu không ở bên cạnh giường thì tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trần vừa đi tới cửa bỗng nghe thấy một câu lạnh băng như vậy. Ha ha! Ông mày tin cô mới ghê. Tiêu Trần bỏ chạy. Âm. Kết quả là trước cửa xuất hiện chấn động sóng nước. bản thẳng Tiêu Trần trở lại. Kết giới, đẹp mờ. Tiêu Trần nhỏ giọng chữ một câu, lại thử chuồng đi bằng cửa sổ bên cạnh, thế nhưng lại bị bắn trở về. Một giờ sau, Tiêu Trần mệt mỏi ông bụng ngồi xuống trước giường. Toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi một kết giới mạnh mẽ, với thực lực của Tiêu Trần thì không có cách nào để lao ra khỏi kết giới này. Tiêu Trần sắp khóc. Nếu bà chị này ngủ một tháng hay một năm, vậy thì gái Trinh đã thành đàn bà mất rồi. Đại năng ở cảnh giới này, một lần ngồi xuống có khi là hàng chục, hàng trăm năm, ngủ một mạch một hai năm là chuyện bình thường. Không được, mình phải đánh thức bà chị này. Tiêu Trần lặng lẽ đến gần Mạc Ly. Trong lúc ngủ, Mạc Ly cực kỳ xinh đẹp, vẻ lạnh lùng trên mặt mày đã biến mất. Tiêu Trần nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của Mạc Ly, Mạc Ly đại nhân, tỉnh dậy đi tiểu đi. Nhóc con cậu đang làm gì đó? Lúc này, một bà cụ ông quần đi đến. Bà cụ có lẽ đã rất lớn tuổi, lưng hơi gù, nếp nhăn trên mặt không ít. Nhưng bà mang lại cho mọi người một cảm giác rất hiền lành, khuôn mặt cũng không có vẻ gì là dữ tợn. Tiêu Trần vội vàng chạy tới bên cạnh bà lão, mở miệng bắt đầu nói bậy, Bà ơi, cứu cháu với, nữ yêu quái này muốn ăn thịt cháu. Bà cụ cười lắc đầu. Đại nhân của tôi tuy tính cách lạnh lùng nhưng tâm địa lương thiện, không bao giờ giết người vô tội chứ đừng nói là ăn thịt người. Phục. Tiêu trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, con mẹ nó bà trận tròn mắt nói lời bịa đặt không cắn rứt lương tâm hả. Vừa rồi tôi nhìn thấy mặt ly tiểu tỷ tỷ quốc một em mờ đoan hoạt quỷ tan thành mây khói đó. Ha ha. Bà cũ lắc đầu, mấy con quỷ kia, chúng nó sinh ra ở tử quốc phù đồ, vốn không có thần thức gì cả. Sao tan thành mây khói được? Nói rất hay rất có đạo lý, ông đây không phản bác được. Tiêu Trần nghiến răng trề môi. Bà ơi, nhưng cháu có việc quan trọng phải làm, đó là chuyện liên quan đến sự sống còn của hàng trăm triệu sinh linh. Cháu phải đi đây. Vì không thể xông ra được, Tiêu Trần bắt đầu dùng tình động tâm, dùng lý động não. Bà cụ bất đắc dĩ gian tay, kết giới trong gian phòng này là do đại nhân tự mình bố trí. Nếu không được phép của đại nhân không ai được ra ngoài. Cháu ít đọc sách, bà đừng có gạt cháu. Tiêu Trần lộ vẽ hoài nghi khi nghe bà cụ nói căn phòng này không thể tùy ý ra vào. Bà cụ vui vẽ gật đầu nói, thằng nhóc cậu thú vị ghê, thảo nào đại nhân đưa cậu về. Bà cụ nhìn mặt ly đang ngủ say sưa trên giường. Vẽ mặt đầy yêu thương. Cô ấy là cháu gái của bà sao? Tiêu Trần tò mò hỏi. Bà cụ lắc đầu. Tôi chỉ là bà già mà thôi, có tài đức gì mà có đứa cháu gái như đại nhân vậy. Ha ha, trình độ chém gió của bà tốt ghê. Tiêu Trần nhướng mày chỉ vào mặt ly, nè, bà ơi, chị gái này đầu óc có vấn đề hả, sao lại thích ngủ Trần? Bà cũ lắc đầu, đại nhân của ta cả đời đều buộc vào cùng một chỗ với tử quốc phù độ chết tiệt này. Từ khi sinh ra đến giờ, suốt bao nhiêu năm qua chưa từng rời khỏi nơi này một bước. Tuy đại nhân sống lâu nhưng đạo lý đối nhân xử thế lại vô cùng hồ đồ. Luôn làm mọi việc theo ý mình, cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Ô! Tiêu trần gật đầu, thật là trong sáng, dễ thương. Ôi chào, kéo xa quá. Tiêu trần xua tay, chúng ta nói tiếp về chuyện đi ra ngoài đi. Bà cụ lắc đầu, đợi đại nhân tỉnh dậy thì tự cậu nói với đại nhân đi. Nói xong bà cụ đặt bộ quần áo trên tay bên cạnh giường. Rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng Đậu má, không phải nói là không thể tùy ý ra vào à Tiêu Trần đuổi theo, kết quả là lại bị kết giới bắn trở về Ha ha Bà cụ quay đầu lại nhìn Tiêu Trần cười ha ha nói Nhóc con, đừng nóng lòng, nếu đại nhân vui vẻ Chuyện gì cũng có thể thương lượng được Tôi Tiêu Trần đầu đầy hát tuyến, có thể không vội được à Bà già chết tiệt Sớm muộn gì cũng trói bà trên cây rồi treo ngược lên đánh. Nhìn bóng dáng bà cụ càng lúc càng đi xa, Tiêu Trần tức giận mí mắt nhảy lên. Sau khi bà cụ đi khỏi, Tiêu Trần trở lại bên giường, nhìn Mạc Ly đang ngủ hôn thiên ám địa, tức giận không có chỗ phát tiết. Chương 1275, vấn đề về thái độ dậy đi, dậy đi. Tiêu Trần hung hăng nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của Mạc Ly, hét lớn. Hả? Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ cô là vua ngủ à? Vậy mà cũng không tỉnh. Tiêu Trần nhéo mũi cả buổi, nếu như người bình thường thì đã bị nghẹt thở chết rồi, nhưng bà chị này vẫn còn đang ngủ mê say. Tiêu Trần tiếp tục làm ẩm ỉ, thậm chí còn đập cái bàn bên cạnh vào mặt Mạc Ly, mà bà chị này vẫn không chịu tỉnh lại. Làm ẩm ỉ một hồi, Nhìn Mạc Ly đang ngủ hôn thiên ám địa, Tiêu Trần cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, cơn buồn ngủ không thể khống chế bỗng ập đến. Tiêu Trần lập tức cảnh giác. Có điều gì đó không ổn, nhưng cơn buồn ngủ này quá mạnh mẽ. Bịch. Tiêu Trần cũng ngã ở trên giường, vừa vặn ngã đè lên người Mạc Ly. Một giấc này Tiêu Trần ngủ rất say, cho đến khi lỗ tai bị kéo đau dữ dội mới thông thả tỉnh dậy. Tiêu Trần vừa mở to mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Mạc Ly. Tại sao cậu lại nằm trên người tôi? Mạc Ly có vẻ hơi nổi cáu. Tiêu Trần đột nhiên nhảy dựng lên, đệt mở, sao tôi lại ngủ mất vậy nè, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi? Tiêu Trần có chút lúng cuống, nếu như lần này ngủ mấy ngày, vậy thì chẳng phải đã game over luôn rồi hả? Mạc Ly nhíu mày nhẹ nhàng phất phất tay, Bộ quần áo bà cụ đặt ở bên giường tự động mặc vào trên người Mạc Ly. Đó là một chiếc váy dài màu đen, cô có vẻ rất thích màu đen. Cậu còn chưa trả lời tôi, tại sao lại nằm đẻ lên người tôi? Nhìn Tiêu Trần đang kéo cổ ở đằng kia, Mạc Ly tiếp tục hỏi. Tiêu Trần đột nhiên quay đầu lại, vẽ mặt cực kỳ dữ tợn. Mạc Ly sợ hết hồn, cô chưa từng thấy khuôn mặt dữ tợn nào như vậy, ngay cả đám ác quỷ kia cũng chưa từng dữ tợn đến thế. Loại sát khí muốn ăn thịt người này thật sự rất kinh khủng. Tiêu Trần hỏi từng chữ một, tôi đã ngủ bao lâu? Mặt ly hơi tức giận duỗi tay ra. Cây roi đỏ bỗng xuất hiện trong tay cô. Cậu dường như không biết ai mới là chủ nhân nơi này. Tiêu Trần khó thở, hỏi cô cái này, cô lại nói với tôi cái kia. Bốp. Roi đỏ đột nhiên xuất hiện trên lưng Tiêu Trần, cuộc bay Tiêu Trần ra ngoài. Tốc độ của roi nhanh đến nổi ngay cả tiêu trần cũng không kịp phản ứng. Tiêu trần đập vào bức tường bên cạnh, phun ra một nguồn máu. Sức mạnh của thần vô chỉ cảnh thực sự là quá lớn, ngay cả tùy ý công kích cũng không phải là thứ mà tiêu trần có thể thừa nhận được. Mạc Ly dơ roi, hỏi lại cậu một lần nữa, tại sao cậu lại nằm đè lên người tôi? Hừ! Tiêu trần lau vết máu nơi khóe miệng, cô hù dọa ai đó. Sắc mặt Mạc Ly lập tức trở nên âm trầm, Chưa từng có ai dám nói với cô với thái độ như thế, sát khí lập tức tràn ra. Ôi chào, chuyện gì cũng từ từ, quân tử động khẩu không động thủ. Cơ bắp toàn thân Tiêu Trần căng cứng, phòng ngừa Mạc Ly đột nhiên làm khó dễ. Đột nhiên, Mạc Ly thu hồi roi, chậm rãi bước ra khỏi phòng, lúc nào có thái độ tốt hơn thì tôi sẽ thả cậu ra ngoài. Con mẹ nó, sao cô không ra bài theo lễ thường vậy trời? Tiêu Trần lại phun ra một ngụm máu này, này, này, thả tôi ra! Tiêu Trần đứng ở cửa trống lên. Thanh âm không ngừng nhộn nhào trong cung điện trống rỗng. Tiêu Trần trống lên cả buổi, cuốn họng trống đến nổi khăn cả giọng, nhưng vẫn không thấy có người đáp lại mình. Nhìn về phía cửa, Tiêu Trần quyết định chắc chắn, giờ huyết thuận lên, lao thẳng về phía cửa. Âm. Cánh cửa trống rỗng tản mát ra những chấn động giống như gần sóng, lập tức đánh bật Tiêu Trần trở lại. Tiêu Trần bị bắn vào tường, bị đụng thiếu chút nữa không thể nhấc mình lên được. Phục! Tiêu Trần nhổ ra một ngụm máu, ông mày không tin, ông còn có thể bị cô vây chết ở chỗ này. Tiêu Trần giống như nổi điên bắt đầu đâm vào kết giới. Âm! Âm! Âm! Cú va chạm cực lớn khiến cả căn phòng không ngừng rung lên. Phía đại điện cách đó không xa, Mạc Liên ngồi trên ngai vàng, nhàn nhã đọc sách mắt điếc tai ngơ trước tiếng vang cự lớn bà cụ đứng một bên hơi lo lắng hỏi đại nhân nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể của thiếu niên kia sẽ không thể chịu đựng được đâu mạc ly không thèm nhướng mi nói tôi có chừng mực bà cụ vẫn có chút không yên lòng nhìn về phía gian phòng nói đại nhân thiếu niên có chút tính khí thì có thể hiểu được hơn nửa đứa nhóc này hình như có chuyện gì gấp nóng lòng muốn rời đi mạc ly đóng sách lại lạnh lùng nói Hiện tại hắn đã là người của tôi, không có lệnh của tôi hắn không thể đi đâu được. Hơn nữa sau khi rời khỏi tử quốc phù đồ, phía sau là rừng rậm nghiệp hỏa. Với thực lực của hắn, đi vào đó với tự tìm đường chết thì có gì khác biệt đâu. Bà cụ cười khổ, xem ra đại nhân của bà rất thích đứa nhóc này. Nếu không với tính tình của đại nhân, có lẽ sẽ ném thẳng ra khỏi tử quốc phù đồ, quan tâm đến sống chết của hắn làm gì. Chương 1276, con lừa bướng bỉnh đại nhân, hình như không có động tĩnh gì nữa rồi. Một lát sau, bà cụ rất lo lắng lại lên tiếng. Mặt Ly gật đầu, theo ta đi xem một chút đi. Khi cả hai người tới trước cửa gian phòng, thì trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt sợ đến không nói ra thành lời. Nửa người trên của Tiêu Trần lại có thể đưa ra ngoài từ cửa kết giới, nửa thân sau giường như cắm ở kết giới bên kia. Khuôn mặt Tiêu Trần đầy máu, trên da mặt giống như là bị người ta róc xương lóc thịt lộ ra bắp thịt đỏ âu máu của tiên trần rơi tí tách trên sàn nhà huyết dịch kịch độc ăn mòn ra một cái lỗ thật lớn trên cơ thể của tiêu trần mạc ly và lão thái thái thực sự không nghĩ ra được lấy thực lực của tiêu trần dựa vào cái gì có thể bật nửa người ra khỏi kết giới rất nhanh bọn họ đã tìm được nguyên nhân máu tươi máu của tiêu trần thế mà đang chậm rãi ăn mòn kết giới nhìn hai người Tiêu Trần nhếch miệng cười, chờ lát, lập tức xong ngay, chờ tôi đi ra sẽ treo ngược các người lên đánh. Vẻ mặt tươi cười nói đến đây, oán khí trong ấy thậm chí khiến cho thần vô chỉ cảnh như mạc ly có chút sợ run lên. Tiêu Trần giải dụa, giống như là chê tốc độ máu độc ăn mòn không đủ nhanh, Tiêu Trần trực tiếp cắn nửa đầu lưỡi của mình. Lượng lớn máu tươi trong nháy mắt tràn ngập trong miệng Tiêu Trần. Phi Tiêu Trần phun ra một búng máu, nôn ở trên kết giới bên cạnh. Sau đó nửa đầu lưỡi cũng văng ra ngoài theo. Ha ha! Nhìn hai người, tiêu trần như bị bệnh thần kinh, cười mơ hộ không rõ. Vẽ mặt Mạc Ly biến đổi thất thường không ngừng, cuối cùng vẫn phất tay, kết giới trong nháy mắt bị thu hồi. Tiêu trần thoáng cái chạy ra từ bên kia cánh cửa. Bịch! Tiêu trần hung hăng ngã trên mặt đất, lúc này Mạc Ly và Lão Thái Thái mới nhìn thấy, hai chân tiêu trần vặn vẹo thành một loại tư thế cổ quái, hình như xương đã nát. Lão Thái Thái lấy ra một bình sứ Đi tới bên người Tiêu Trần Đau lòng nói rằng Tiểu tử, sao cậu phải khổ như thế chứ Đại nhân cũng vì chào cậu Qua nơi này chính là rừng rầm nghiệp hỏa Nếu như cậu đi Bất kể như thế nào cũng không có cơ hội sống sót Đầu lưỡi Tiêu Trần đều bị mình cắn mất Hiển nhiên không có cách nào nói được Tiêu Trần đẩy linh dược Lão Thái Thái đưa tới Nhúc nhích đi về phía trước Nhân tiện còn giơ ngón giữa lên thân thể tiêu thân kéo dài một vệt máu trên mặt đất nhìn qua vô cùng thê thảm lúc này mạc ly đột nhiên chặn trước mặt tiêu trần mạc ly ngồi sống người xuống nhìn chằm chằm tiêu trần tiêu trần rút ra một đoạn đau sau thắt lưng máu xung quanh lúc này như sống lại tất cả đều hội tụ bên người tiêu trần uống thuốc tôi đưa cậu đi rừng rậm nghiệp hỏa trong tay mạc ly xuất hiện một viên thuốc đưa tới trước miệng của tiêu trần đại nhân không thể Lão Thái Thái vừa nghe sợ đến suýt chút nữa ngất đi. Rừng rậm nghiệp hỏa là nơi người có thể đi sao? Nơi đó vốn đã vô cùng nguy hiểm, cộng thêm nghiệp hỏa bạo động, cho dù đại nhân nhà mình là thần vô chỉ cảnh thì thế nào, vẫn là một đi không trở lại. Hơn nửa đại nhân nhà mình không thể rời khỏi tử quốc phù độ quá xa. Là sinh linh được sinh ra ở tử quốc phù độ, sức mạnh toàn thân đều bắt nguồn ở nơi này, nếu như cách quá xa, sức mạnh của đại nhân sẽ từ từ biến mất. Khiến lão thái thái yên tâm là, Tiêu Trần giống như là tảng đá trong hầm cầu, vừa thúi vừa cứng, căn bản không cảm kích. Tiêu Trần đổi phương hướng, tiếp tục bò ra ngoài. Nhưng Mạc Ly dường như cũng ngang, Tiêu Trần ngang bướng, nàng cũng ngang bướng theo. Bất luận Tiêu Trần thay đổi phương hướng nào, Mạc Ly vẫn cản ở trước mặt Tiêu Trần, đưa đăng dược kia đến trước miệng của Tiêu Trần. Ô ô ô! Tiêu Trần mơ hồ mắng lên. Tiêu Trần đụng ngực của mình một chút. Hy vọng có thể gọi Lưu Tô Minh Nguyệt ra. Tay Tiêu Trần đầy máu nên không dám đi tóm cô nhóc này, ngộ nhở dính vào, bị độc chết thì coi như oan uổng Đụng vài cái, không có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Trần chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, mẹ nó lúc này còn đang ngủ. Ăn đi, tôi đưa cậu đi rừng rầm nghiệp hỏa. Mạc Ly bắt đầu khởi động chế độ lặp lại. Tiêu Trần trừng mắt, tính khí không sợ chết lên tới. Ai cũng không tốt sai bảo được. Tiêu trần bò như thế một giờ, Mặc ly cứ như vậy ngăn chặn một giờ, hai người ngang bướng dường như cứ như vậy cọc lên. Cho đến khi máu trên người đông lại thành vẫy, tiêu trần cũng chưa bò ra ngoài được trăm mét. Hơn nửa khí tức của tiêu trần càng ngày càng loạn, bởi vì bản thân bị trọng thương, cũng bởi vì sốt ruột vấn đề thời gian, dẫn tới hỏa khí công tâm. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhìn dáng vẽ chết lặng của Tiêu Trần, cuối cùng Mạc Ly cũng nhường đường. muoi 1277, con lừa bướng bỉnh, hai, ô ô. Tiêu Trần mơ hồ mắng, nhân tiện gio hai ngón giữa lên. Không ai chặn đường, Tiêu Trần bò cực nhanh, rất nhanh đã bò đến sát biên giới cung điện. Tiêu Trần phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây chắc là phía sau tử quốc phù đồ cũng chính là nơi bắt đầu của nửa đoạn sau dòng sông nghiệp hỏa. Ánh mắt nhìn theo dòng sông nghiệp hỏa quanh co, ở trong tầm mắt tiêu trần nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn. Nghiệp hỏa ở nơi này dường như thay đổi hình dạng, không hề tồn tại theo hình thái dòng sông. Vùng màu trắng kia, hợp với thiên địa, vô biên vô hạn. Lúc này lão thái thái đi tới bên cạnh tiêu trần, tiểu tử. Đừng đi nữa, nơi xa chính là rừng rậm nghiệp hỏa, đi vào căn bản là ra không được. Tiêu Trần liếc mắt, dùng ngón tay dính chút máu loãng trong miệng, viết mấy chữ trên mặt đất. Tôi ngủ bao lâu rồi? Tiêu Trần vẫn lo lắng vấn đề này, nếu như ngủ lâu quá, sợ rằng thật sự không cần đi nữa. Nhìn Tiêu Trần gương mặt lo lắng, lão Thái Thái trực tiếp trả lời, sáu canh giờ, đại nhân bởi vì một ít nguyên nhân mỗi ngày phải ngủ sáu canh giờ. Tiêu Trần yên lòng, sáu canh giờ chính là mười hai giờ, không có việc gì, còn đủ thời gian. Tiếp theo Tiêu Trần không có bất kỳ do dự nào xoay người dựng lên. Trực tiếp chạy từ trên tử quốc phù đồ xuống phía dưới. Hồ lô lớn của Tiêu Trần đón được hắn khi hắn gần như rơi vào dòng sông nghiệp hỏa. Một người, một hồ lô, không ngừng chạy về phương xa. Mạc Ly đứng ở phía trên tử quốc phù đồ, nhìn Tiêu Trần càng lúc càng đi xa, đột nhiên cười. Mạc Ly cười rộ lên rất là đẹp, có hai cái má lúng đồng tiền nhàn nhạt Đại nhân tại sao lại cười? Lão Thái Thái có chút ngạc nhiên, không biết đã bao nhiêu năm, chưa thấy qua đại nhân cười. Ta muốn đi bắt hắn trở lại, hắn là người của ta. Mạc Ly nói xong bóng dáng đột nhiên biến mất tại chỗ. Lão Thái Thái nhìn bên cạnh trống rỗng, trong nháy mắt sụi lơ xuống. Đại nhân! Trên hồ lô lớn, Lưu Tô Minh Nguyệt nằm ở bên cạnh chiếc vạc lớn, nhìn tiêu trần ngâm nước thuốc, không ngừng lau nước mắt. Cô không rõ, vì sao mình vừa ngủ một chút, đại đế ca ca làm sao lại bị thương thành như vậy. Phù Nằm 2 giờ, Tiêu Trần bỏ ra từ trong nước thuốc. Khóc gì mà khóc, ông đây còn chưa có chết đâu. Tiêu Trần níu lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, đánh hai cái lên cái mông nhỏ của cô. Cô nhóc này, cả ngày chỉ có biết có ăn với ngủ thôi, nếu như vừa rồi mình bị Mạc Ly làm thịt, đoán chừng cô cũng không biết. Lưu Tô Minh Nguyệt che cái mông. Nhảy đến trên đầu của Tiêu Trần náo loạn một hồi. Tiêu Trần dừng hồ lô lớn lại, mắt hít lại nhìn cảnh tượng trước mặt. Dòng sông nghiệp hỏa, thay đổi hình dáng ở chỗ này, dòng sông biến mất, thay vào đó là một mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ. Rừng rậm này dĩ nhiên không phải rừng rậm do cây cối truyền thống tạo thành. Những cây cối này đều là do nghiệp hỏa hình thành. Mặc dù là nghiệp hỏa hình thành, nhưng bất luận là hoa văn, lá cây, cành cây, Đều có một nét đẹp riêng So với cây cối chân chính Ngoại trừ ở phương diện màu sắc có sự khác nhau ra Thì hầu như không khác nhau chút nào Tiêu trần thận trọng tới gần vùng rừng rậm nghiệp hỏa này Cuối cùng dừng ở bên cạnh rừng rậm Không có bất chấp tiến vào Khẽ ngẩng đầu Những đại thụ nghiệp hỏa này Dậy đặc tầng tầng lớp lớp Che tầm mắt của tiêu trần lại Dưới đại thụ nghiệp hỏa Là cỏ dại rậm rạp Đương nhiên những cỏ dại này cũng là nghiệp hỏa hình thành Tiêu Trần phát hiện một ít dòng sông dòng suối nhỏ, uốn lượn chạy dài trong rừng rậm, cuối cùng chúng nó từng bước hồi tụ vào một chỗ, chạy vào dòng sông nghiệp hỏa phương xa. Rít rít Đột nhiên âm thanh côn trùng kêu vang truyền vào trong tai Tiêu Trần. Tiếp theo Tiêu Trần đã nhìn thấy một con côn trùng như châu cháu gọi tới gọi lui ở trên cỏ dại. Đây là một con côn trùng tạo thành từ nghiệp hỏa, có một nét đẹp riêng, cũng không có gì khác côn trùng sống. Bỗng nhiên Con côn trùng kia quay đầu nhìn tiêu trần liếc mắt, sáu đôi mắt nhỏ, thế mà lại tràn đầy tò mò. Đột nhiên ánh sáng trắng lóe lên, một con chim màu trắng vọt ra, chuẩn xác bắt côn trùng. Trong nháy mắt tóc gáy của tiêu trần dựng lên, đây là cái thứ gì vậy? Trong rừng rậm nghiệp hỏa này, dường như tạo ra một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghiệp hỏa vốn không có sinh mệnh, nó cũng không phải tạo hóa, giao phó sinh mệnh khác như thế nào. Tiêu Trần lặng lẽ lui ra phía sau, tất cả nơi này thậm chí ngay cả Tiêu Trần đều có chút không chắc chắn. Lẽ nào nghiệp hỏa tiến hóa, có ý thức của mình, nó đem mình làm tạo hóa, sáng lập cánh rừng rậm này sao? Tiêu Trần chỉ có thể suy đoán lung tung. Tiêu Trần ngồi hồ lô lớn, bay lên bầu trời. Tiêu Trần không muốn đi qua trong rừng rậm, bởi vì đã có một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh, vậy khẳng định có một số sự tồn tại nguy hiểm. Chương 1278, rừng rậm nghiệp hỏa Tiêu Trần không chắc sức chiến đấu của những thứ này, không thể bất chấp đi vào. Tiêu Trần nhìn rừng rậm mênh mông vô bờ, có chút lo lắng. Bởi vì diện tích rừng rậm bao trùm thực sự quá rộng, Tiêu Trần căn bản không biết đi tiền đại ma đầu từ phương hướng nào. Suy nghĩ một chút, như vậy chắc chắn không thể được, Tiêu Trần quyết định một đường về phía trước, tiến thẳng lên theo phương hướng này. Nếu hạ quyết tâm, Tiêu Trần sẽ chuẩn bị hành động. Tiêu Trần điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, sau thắt lưng rút ra một con dao nhỏ. Lúc này, đột nhiên một làn gió thơm nhào tới, một bóng người thanh tú động lòng người xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Ha ha! Tiêu Trần trong nháy mắt nghệt ra, lại là Mạc Ly. Âm, cái cô này, là muốn đuổi cùng giết tận sao? Mạc Ly nhìn Tiêu Trần liếc mắt, nhẹ giọng nói, vùng trời của rừng rậm nghiệp hỏa không đi được. Nếu muốn đi qua chỉ có thể đi trong rừng rầm. Mạc Ly nói ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên hạt châu nhỏ rời khỏi tay. Âm. Cái hạt châu nhỏ kia, ở giữa không trung cháy hừng hực lên, hình thành một quả cầu lửa thật lớn. Quả cầu lửa như một viên sao băng sắp rơi xuống mặt đất. Quy lực to lớn không thể tưởng tượng. Đột nhiên một con cóc to lớn từ trong rừng rầm nhảy dựng lên, một ngụm nuốt lấy quả cầu lửa thật lớn kia. Đó là thứ gì vậy? Tiêu Trần nhíu mày một cái. Mạc Ly lắc đầu nói, không biết, thế nhưng loại cốc này hết sức mạnh mẽ, hơn nửa chúng nó xuất hiện cả đàn cả lũ. Giống kiểu kết bè kết đội này, trong rừng rậm nghiệp họa rất nhiều, tôi gặp đều chỉ có thể lui tránh. Hơn nửa vùng trời nơi này là nguy hiểm nhất, các loại ác điểu hay xuất hiện, nếu như gặp phải kết bè kết đội, sợ rằng tránh cũng không kịp tránh. Tiêu Trần vỗ ngực một cái. Mày mắn được Mạc Ly cản lại, nếu không Thật là chết như thế nào cũng không biết Tiêu Trần kỳ lại nhìn Mạc Ly Tại sao cô lại giúp tôi Mạc Ly nghiêng đầu Lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Trần Cậu là người của tôi Tôi đương nhiên muốn cậu mạnh khỏe Không có chuyện gì EA Tiêu Trần liếc mắt Cô nói chuyện cho đàng hoàng Tôi từ lúc nào biến thành người của cô Mạc Ly chân mày hơi nhíu lên Cậu không muốn trở thành người của tôi Vậy cậu vì sao còn theo tôi trở về tử quốc phù đồ? Phóc, Tiêu Trần một ngụm lão huyết suýt chút nữa không có phun ra ngoài, ông đây trở về với cô. Là sợ cô không vui sẽ đánh chết tôi, lo diệt của cô là thế nào đấy, trở về với cô sẽ là người của cô sao? Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt từ trong lòng của Tiêu Trần bò ra, nhìn mạc ly đẹp độc nhất vô nhị. Trong nháy mắt đổ bình giấm chua, trực tiếp cắn một cái trên cổ của Tiêu Trần. Cô ta là ai? Mạc Ly nhìn tiểu tử Lưu Tô Minh Nguyệt này đầy linh khí, có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần lấy Lưu Tô Minh Nguyệt xuống từ trên cổ, đây là cô vợ nhỏ của tôi. Hừ. Lưu Tô Minh Nguyệt dơ quả đắm nhỏ hung tợn nhìn Mạc Ly. "Dáng vẽ cô nhóc này quá đẹp, bộ dung hung dữ ấy ngược lại giống như đang làm nũng. Mạc Ly đầu lại nghiêng một cái, vậy cậu là vợ cả của tôi. Phóc trong đầu cô ta chứa cái thứ gì thế? Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, chỉ có đàn ông mới có thể lấy vợ, cô không được. Người nào quy định chỉ có đàn ông mới có thể lấy vợ, vì phụ nữ sao không thể cưới được vợ? Mạc Ly có chút nỗi cáu hỏi. Tiêu Trần sửng sốt một chút, đúng vậy. Ai quy định, mụ nội nó làm sao tôi biết? Ai nha nha, không rảnh tán gẫu với cô, tôi phải đi tìm người. Tiêu Trần cảm thấy cùng Mạc Ly tán gẫu, không biết muốn kéo tới khi nào. Lúc này đột nhiên Tiêu Trần cảm thấy thân thể nhẹ bẩn. Mình thế mà lại bị Mạc Ly bế lên, lại còn bị bế theo kiểu công chúa. Cô, cô, cô làm gì thế hả? Tiêu Trần run lẫy bẫy hỏi. Không phải cậu muốn đi sao? Tôi ôm cậu sẽ nhanh hơn một chút. Mạc Ly nói trong nháy mắt bóng dáng nhảy vào nghiệp hỏa trong rừng rầm. Có thể đổi tư thế hay không? Tiêu Trần sắp khóc, bị đại mỹ nữ như vậy ôm. Cái này có chút không được tự nhiên, cảm thấy khó xử. Mạc Ly không thèm để ý Tiêu Trần, trực tiếp hỏi, đi hướng nào? Cô là bá đạo tổng tài sao? Tiêu Trần vẽ mặt sửng sờ. Phía trước, phía trước, về phía trước là được. Nếu bất lực phản kháng. Vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Ngửi thấy mùi thơm trên người của Mạc Ly, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt, thật sự là rất dễ dàng khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ hèn hạ của Tiêu Trần, tức giận quào loạn một trận ở trên mặt Tiêu Trần. Hi hi, da mặt của anh ấy, không phải khoe khoang với em, so với tường thành còn dày hơn một chút. Tiêu Trần nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt hỗn hỉnh, đắc ý một hồi. Phải nói thần vô chỉ cảnh đúng là trâu bò, không nói tốc độ, nhanh hơn hộ lô lớn của Tiêu Trần không chỉ một cấp bậc mà thôi. mươi 1279, lĩnh vực của Mạc Ly đại thụ nghiệp hỏa bên cạnh nối thành một mảnh ánh sáng trắng mơ hồ, nhanh chóng lui về phía sau. Có Mạc Ly trợ giúp, tốc độ đi đường của Tiêu Trần trực tiếp tăng lên. Trong hai ba canh giờ ngắn ngủi, có lẽ bằng được lộ trình mấy ngày của Tiêu Trần. Đồng thời trong lòng của Tiêu Trần cũng rất là may mắn, nếu không có Mạc Ly, mình dựa vào hồ lô lớn, chỉ sợ là chạy đến lúc cúc vàng đều lành, cũng không chạy ra cái rừng rậm vô biên vô tận này. Mạc Ly quả thực là muốn ông Tiêu Trần, Tiêu Trần cũng rơi vào nhàn hạ, ở trong lòng Mạc Ly vặn tới vặn lui, thoải mái vô cùng. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bưng, thế nhưng da mặt của Tiêu Trần quá dày, dù cô có cầm cái đục chắc cũng không đục được. Đang bay, Mạc Ly đột nhiên ngừng lại, mặt mày xinh đẹp hơi nhăn lại, chú ý nhìn chăm chú vào phía trước. Tiêu Trần nghiêng đầu hướng về phía trước nhìn lại, cũng không có phát hiện dị thương gì. Thường gì. Vẫn là nhìn đại thụ nghiệp hỏa không thấy bờ, có cỏ dại sinh trưởng tùy ý, Tiêu Trần cảm thấy Mạc Ly khẩn trương hơi quá, hỏi, làm sao vậy, có vật gì sao? Mạc Ly không trả lời, nhẹ nhàng nhướng đôi mầy thanh tú lên, ro da màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở bên người. Nhưng vào lúc này, tóc gấy toàn thân của Tiêu Trần đột nhiên dựng thẳng lên, cảm giác như bị điện giật trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, đây hoàn toàn là dự cảm đối với nguy cơ khủng bố. Cái thứ gì vậy? Tiêu Trần lại càng hoảng sợ. Mạc Ly không tiếp lời, đột nhiên lui lại, giữa đồng tử sáng ngời của cô, đột nhiên xuất hiện hoa văn quỷ dị. Đồng thuật. Tiêu Trần nói thầm một tiếng, thứ đồ này thông thường đều là trời xanh, rất là ít gặp mặc dù là dị đồng kém cõi nhất, đều có công dụng đặc thù của chính mình. Nếu như sở hữu dị đồng đỉnh cấp, ví dụ như tu la nhãn của Lạc Huyền Tư. Nhất định đó chính là vương giả xưng bá nhất phương rồi. Thông thường người trời sinh sở hữu dị động, đều là bánh trái thân ngon của giới tu hành. Nhìn phá chân thân. Mạc Ly nói vài chữ lạnh như băng. Con ngươi của Mạc Ly xoay vòng cực nhanh, cô một lần nữa nhìn về phía trước. Sắc mặt vốn tái nhợt trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào. Lui, lui nữa. Mạc Ly ôm tiêu trần, cực nhanh lui lại, nhưng vào lúc này, tiêu trần rõ ràng cảm giác được có vật gì đánh úp về phía mình. Loại công kích bí ẩn đến mức tận cùng này, như có như không, Tiêu Trần thậm chí không thể xác định rốt cuộc là có phải có vật gì đang công kích mình hay không. Đi. Mạc Ly nhẹ nhàng dương cầm với roi da màu đỏ bên người roi da, màu đỏ đột nhiên duỗi ra, hung hăng quất về phía phía trước. Ầm. Tiếng va chạm to lớn, mang theo sóng xung kích kinh khủng, đại thụ nghiệp hỏa xung quanh, trong nháy mắt bị nhổ tận gốc. Sóng xung kích kinh khủng. Trong nháy mắt tạo thành một mảnh đất trống to lớn ở chỗ này. Tiêu Trần nhìn một màn này mí mắt giật giạc, cho tới bây giờ Tiêu Trần giat giat không biết, rốt cuộc là thứ gì công kích mình. Sau khi đánh một kích, Mạc Ly căn bản không ngừng lại, tiếp tục lui về phía sau. Thế nhưng lui lại mấy bước, Mạc Ly bỗng nhiên ngừng lại. Mạc Ly cảnh giác nhìn xung quanh, xem vẻ mặt dường như bị vật gì bao vây. Cái thứ gì vậy? Tiêu Trần hung hăng trừng hai con mắt của mình. Suy tính khi trở về có nên móc một đôi dị đồng tới chơi không? Mạc Ly cau mầy, chậm rãi đi qua bên cạnh, thế nhưng rất nhanh lại ngừng lại. Xem thần sắc của Mạc Ly, dường như bốn phương tám hướng đều bị thứ gì đó vây quanh. Thế nhưng Tiêu Trần lại một chút không cảm giác được có vật gì tồn tại, đây mới là kinh khủng nhất. Không đi được. Mạc Ly đột nhiên nói ra một câu như vậy, suýt chút nữa không làm cho Tiêu Trần dọa đến đau tim. Tôi giúp cậu dọn dẹp sạch mấy thứ này. Đường lui về phía sau phải dựa vào chính cậu đi. Mạc Ly nói, khí thế trên người đột nhiên bạo phát. Đại năng thần vô chỉ cảnh đột nhiên bạo phát, khủng bố biết bao, trong chớp mắt, thiên địa phong vân biến sắc, trong nháy mắt cuộn phong dựng lên vô tận. Nghe lời nói của Mạc Ly, trong lòng của Tiêu Trần hơi hồi hộp một chút, cô, cô, cô, chớ có làm loạn, không qua được chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, cô muốn làm gì? Mạc Ly không để ý tiêu trần tí nào, chỉ là điên cuồng nâng khí thế trên người. Khí thế khủng bố, điên cuồng quay vòng ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh trăm dặm địa giới. Bịch. Màu đỏ rơi da bên người Mạc Ly đột nhiên nổ tung, hóa thành một ánh huỳnh quang màu đỏ, dung nhập trong thân thể nàng. Lĩnh vực, cô dùng lĩnh vực. Tiêu Trần giật mình, rốt cuộc là thứ gì, có thể ép một vị đại năng thần vô chỉ cảnh trực tiếp dùng ra sát chiêu mạnh nhất. Lúc này cùng Phong bên người Mạc Ly, đột nhiên nóng nảy, ở trên mảnh đất này hình thành một vòi rồng đen ngập trời. Chương 1280, lĩnh vực của Mạc Ly hai vòi rồng đen xông thẳng lên trời cao như một con cự long màu đen, điên cuồng gào thét ở bên trong trời đất. Mạc Ly đạp lên vòi rồng, đi thẳng lên trên bầu trời. Mạc Ly thời khắc này vẻ mặt trang nghiêm tóc dài màu đen điên cuồng khiêu vũ cộng thêm phía dưới hát sắc vòi rồng to lớn khiến cho nàng nhìn qua như nữ thần điều khiển cơn bão vậy chẳng biết lúc nào sương mù màu đen bắt đầu bao phủ xung quanh sương mù càng ngày càng đậm che lấp ánh mắt của tiêu trần sau cùng đến mức đưa tay không thấy được năm ngón của mình phạm vi lĩnh vực bao phủ thật lớn tiêu trần có chút giật mình thân thể ở trên bầu trời Tiêu trần có thể thấy phạm vi lĩnh vực bao phủ của Mạc Ly. Lĩnh vực của Mạc Ly có lẽ bao phủ ra ngoài mấy trăm dặm, khả năng cô so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Những sương mù màu đen này chính là lĩnh vực Mạc Ly thả ra ngoài, phạm là sương mù bao phủ chỗ nào, Mạc Ly tuyệt đối có quyền chủ đạo. Đây chính là lĩnh vực kinh khủng, nó đã tương đương với một tiểu thế giới. Ở trong lĩnh vực này, Mạc Ly là vương giả tuyệt đối, có quyền to mặt sức hoành hành. Lĩnh vực chính là sự khác biệt lớn nhất giữa thần vô chỉ cảnh cùng các cảnh giới. Định. Mạc Ly nói ra một chữ lạnh như băng như vậy. Thế nhưng mới vừa nói xong chữ này, Mạc Ly biến sắc. Âm. Tiếp theo Mạc Ly đột nhiên xoay người, trực tiếp nhận một đòn nặng nề sau lưng, cả người lão đảo đi về phía trước mấy bước. Tiêu trần biến sắc, rất rõ ràng, vì bảo vệ mình, Mạc Ly cứng rắn mặt cho lưng trúng một kích. Qua một đòn... Quần áo sau lưng Mạc Ly đều nghiền nát, trên làn da trắng như tuyết xuất hiện một vết thương màu đỏ chướng mắt. Buông tôi xuống đi, tôi có thể tự bảo vệ mình. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Mạc Ly, tiêu trần rất là khó chịu, đồng thời tiêu trần cũng có chút giật mình. Rốt cuộc là thứ gì, thậm chí ngay cả lĩnh vực này đều không chế trụ được. Mạc Ly căn bản không phản ứng với tiêu trần, chỉ nhìn phía dưới lạnh như băng. Sát thân. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Rầm, từng đợt thanh âm chói tai đột nhiên truyền ra. Y phục sau lưng Mạc Ly hoàn toàn nghiện nát, phía sau lưng lộ ra triệt để trắng như tuyết. Tiếp theo từng cái xiền xích kim loại đầy phù, hiện lên ánh sáng đen, từ sau lưng của cô đưa ra ngoài. Những xiền xích cực nhỏ này, chẳng qua liệt ấn bằng ngón tay út, thế nhưng sức mạnh ẩn chứa phía trên, làm cho người sợ rung lên. Những xiền xích này duỗi dài cực nhanh. Trong nháy mắt tràn ngập bao phủ ở trong toàn bộ phạm vi lĩnh vực, Xìen xích bắt đầu điên cuồng công kích xung quanh. Dưới công kích của xìen xích, cảnh tượng trước mắt, gần như là lông trời lỡ đất, thiên tai của ngày tận thế. Âm. Âm. Âm. Âm. Xìen xích mang theo tiếng dữ dằn, chấn động địa giới xung quanh, không ngừng rung chuyển. Toàn bộ vùng đất phạm vi vài trăm dặm xung quanh, đều giống như bị con trâu cậy xới qua một lần, không có một tí chỗ nào tốt. Vậy mà lúc này hơi thở của Mạc Ly bắt đầu trở nên dồn dập, sắc mặt tái nhợt, bởi vì thở mạnh, nổi lên một chút đỏ bừng khác thương. Làm sao đột nhiên lại trở nên suy yếu như thế? Nhìn Mạc Ly lung lay sắp đổ, tiêu trần lại càng hoảng sợ. Cho dù lĩnh vực tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng không trực tiếp trút cạn sức lực toàn thân của Mạc Ly. Chạy mau đi, không cần phải xen vào việc của tôi, mấy thứ này chết gần hết rồi, chỉ còn hai ba con thôi. Mạc Ly lấy một tay của Tiêu Trần ném ra ngoài. Ném một cái, dường như đã tiêu hào hết khí lực cuối cùng của Mạc Ly, cả người Mạc Ly ngã xuống phía dưới. Tiêu Trần bị Mạc Ly ném một cái, trực tiếp văng ra trăm dặm xa. Đầu to của Tiêu Trần hướng xuống dưới ngã xuống dưới đất vài dặm. Rút một lúc lâu mới rút cái đầu ra được. Còn bà nó, Tiêu Trần không có bất kỳ do dự nào, ngồi trên hồ lô lớn. Cũng không đoái hoài gì đến lời nhắc của Mạc Ly là không thể bay trên không đi qua vùng trời rừng rậm nghiệp hỏa, Tiêu Trần nhanh chóng chạy tới chỗ lúc trước giao chiến. Trên không trung, một thân khí thế của Tiêu Trần đạt tới đỉnh phong, tăng toàn bộ những có thể thêm lên trên người mình. Khoảng cách trăm dặm, dưới sự thúc giục điên cuồng, Tiêu Trần chớp mắt đã tới. Tiêu Trần nhìn phía dưới, thoáng thở vào nhẹ nhõm. Mạc Ly ngồi dưới đất, nhìn qua giống như kiệt sức mà thôi. Dường như cũng không lo ngại Mạc Ly nhìn thấy trở về tiêu trần Chân mày nhăn lại thật sâu Nhỏ giọng nói một câu Tên ngốc này Cẩn thận Tiếng của Mạc Ly bỗng nhiên truyền vào trong lỗ tai của tiêu trần Lúc này một khí lưu kinh khủng Từ phía sau sông thẳng đến Thiên cân trụy Thân thể của tiêu trần bay thẳng đến phía dưới Rơi xuống một khoảng cực mạnh Một kình phong cổ kinh khủng Lướt qua đầu của tiêu trần vọt tới